Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietling Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Vietling Phần thứ 41 Hồi thứ 85 Hoành Sơn Nhỏ Máu Thành nhân dần mình biến sắc Chàng tiên đoán nơi đây sẽ xảy ra một trường giao tranh đẫm máu Bất luận điều gì Một khi bọn hung thần ác sắt đại mong xuất hiện chỗ nào Át hẳn chỗ đó sẽ xảy ra cuộc huyết chiến ngay Nhưng đoán được phần nào nỗi lo ngại của chàng, lão đạo sĩ trưởng môn nhân phái thanh thành có biệt hiệu là đoạt thủ kiếm khách cất giọng tựa chuông đồng. Ngô công tử yên tâm, bọn lão phụ dấu bất tài, sao cũng quyết vì công tử mà sống mãi một phen với lũ ma đồng. Nói rồi, lão hô lên một tiếng, tam tuyệt đại thủ kiếm đồng lượt nghiêng mình, thủ lễ với chàng xong. Cả ba lão nhân quay người lại, rút soạt trường kiếm, răng thành hàng, chặn ngay một tốp 10 tên thuộc hạ của tứ hải đại mông bang. Thấy tam tuyệt đại thủ kiếm xung phong trợ lực cho Thành Nhân một cách hiên ngang như vậy, những người còn lại cũng ngỏ lời xin động thổ. Thành Nhân không biết nói sao, đành công tay thi lễ, cảm tạ trước vị hào kiệt võ lâm. Lúc bấy giờ, Ngô Thành Nhân chẳng khác nào một vị tướng soái Chàng dùng đôi nhãn mục tinh anh theo dõi mọi biến động xảy ra trước mắt, trong lòng thầm tính sẽ xuất thủ trợ chiến cho vị nào bị yếu thế trước tiên. Trong khi đó, bọn tà băng răng thành ba mặt, đợt đầu chúng tố vào cục trường khoảng 30 tên. Mỗi tốp gồm 10 tên, sở trường một môn bí pháp. Những vị ủng hộ thành nhân, cả thầy 9 người, tự ý chia ra làm 3 cánh để đối kháng với cả 3 tốp ma đầu kia. Cuộc giao tranh sắp sửa xảy ra. Sau khi chú mục nhìn kỹ, thành nhân mới nhận ra. Bọn ma đầu tứ hải đại mông bang tung vào đợt này gồm 30 tên la hắn, chia thành 3 tốp. Mỗi tốp sử dụng một môn sở đặc riêng biệt. Phía tả tam tuyệt thủ kiếm đối với bọn lôi âm thập điện la hắn, phía hữu có phi thiên kiếm khách, thần nhãn đại sư và vị hoàng thân xứ champa có tên là Thang Điển Mục thì giao đối với bọn tinh quân Thập Phi La Hán. Còn ngay thực diện đã có 3 vị kỳ nhân Hòa Long Trưởng Túc, Đại Thủ Ma Vương và Trưởng lệnh Bang Khất Cái Đào Gia Tuật giao thủ với bọn Thiết Trưởng Thập Điển La Hán. Thành nhân Trần Nghĩ Thầm 10 năm trước ở đất Giang Nam bọn Thất Hùng Tây Hạ chuyên sử dụng bí pháp lôi âm thần công bị ta hạ hết 6 tên và cuối cùng tên đầu lãnh cũng bị nghiêm báo của ta diệt còn bọn thiết trưởng thập điện thì bị người giết hết tám tên tại hồng sa thiên vân Các. và đám tinh quân thập phi la hán cũng bị ta diệt sạch trong dịp ghé lại vùng ngọa long sơn thế thì bọn la hán này thuộc lực lượng dự bị của lão đại ma đầu hỗn thế tà thần rồi chẳng biết lão ác ma ấy còn bao nhiêu lực lượng dự bị nữa đây thật là gây go quá thành nhân vừa nghĩ đến đây xảy nghe bọn la hán thét lên một loạt đồng thi tiền tuyệt treo tràn vào nhưng bọn chúng liền bị ngay sức kháng cự của đám đại cao thủ hỗ trợ cho chàng rất ưm ánh liệt Thế là một trường giao tranh không kém phần sôi nổi liền đó xảy ra. Tiếng kình phong nổ ầm ầm, tiếng binh khí chạm nhau chát chát. Xen vào đó là những tiếng la hét gào thét mỗi lúc một dữ dội. Thảm cỏ non chưa kịp vươn lên để đón ánh mặt trời như mỗi bữa, liền bị giày xéo tan tành vì những gót hài tàn nhẫn hung hăng. Trong lúc thành nhân vừa án ngữ bảo vệ cửa hăng, vừa lưu tâm hỗ trợ cho những vị cao thủ võ lâm thân hữu, kể cả ba mặt đang chặt đánh bọn tà băng. Bất độ từ phía ngoài xa bay vút vào một bóng người, nhân ảnh chưa đến nơi, y đâm một tít song đao biến hóa thành hai con rồng đen, dũng mãnh tấn công chàng. Nhưng cùng lúc đó từ nơi phía tả chàng chợt xuất hiện liền hai bóng người vút lồng trường kiếm xẹt đến đón đầu cặp rồng hung dữ kia. Đồng thời chàng nghe có tiếng nói lễ phép vang lên khá rõ: Bẩm thiếu chủ cư yên chí, đã có bọn thuộc hạ là trương kỷ, đỗ thiên đến trợ lực người đây. Thành nhân cả mừng nhường tên địch thủ sử dụng song đao cho hai tay đại ca thủ mã yên sơn định thần nhìn lại chàng nhận ra gã kiểu nhân không ai khác hơn ngoài Hắc Long song Đao khang gột tân cảm thấy máu huyết trong người bấn loạn hắn chẳng dám khinh thường hai tay kiếm khách vừa tự xưng là thuộc hạ của thành nhân nữa bèn búng chân thoái lui về phía sau hai trưởng vận khí đề cương chuẩn bị thi triển bí pháp lôi âm thần công họ trương họ đỗ cũng chẳng chịu bỏ phí thời gian hai người cùng ra hiệu cho nhau sử dụng ngay tuyệt chiêu sở trường của bản phái với bí pháp hàn băng công hết sức thần kỳ Thế là hai môn tuyệt kỹ của hai vị thánh tổ An Nam và lão tổ mã Yên Sơn lại có dịp đụng độ với nhau như trời long đất lở. Khang Ngộ Tân tuy nội lực sung mãn đã ngờm thật, song gặp phải hai tay cửa phách mã Yên Sơn, hắn không tài nào tranh giành được thế thưởng phong. Bởi vậy hai bên giao thủ suốt mấy chục hiệp vẫn bất phân thắng bại. Nhìn lại Ngô Thành Nhân mừng rỡ chưa được bao lâu, xảy nghe một tiếng thét vang lên, đồng thời hàng loạt thanh âm giống ma kêu quỷ rống chàng nhận ra ngay bọn cường địch sắp xuất hiện chính là võ lâm ngũ quái. cùng lúc ấy giữa không gian bỗng vang lên lanh lảnh chối thanh âm hu hú, hú rộn người. chỉ trong thoáng chốc bóng dáng tử thần bay lên và một giọng trầm hùng cất lên nghe như dao cả vào tai. ngô công tử vui lòng giương bọn ngũ quái này cho lão cô ra. thành nhân hết sức phấn khởi chàng bền cung tay lễ phép thốt. may quá văn bối xin kính chào lão tiền bối bạch cốt quỷ khốc được lão tiền bối trợ lực thì còn gì quý hơn. Bây giờ võ lâm ngũ quái cũng vừa đáp xuống cục trường, gồm đủ 5 nhân vật nửa người nửa thú, thần ứng quái trào, thần thử quái điêu, thần viên quái túc, hắc diệp quái nương và kẻ cuối cùng là thiềm âm quái phổ. Thành nhân còn nhớ rõ 16 năm về trước, con cốc xám quái gì kia đã bị ngọn lôi âm thần công của triều lão hoàn đồng quật cho trọng thương suýt chết. Sau thời gian dài biệt tích, hôm nay võ lâm ngũ quái lại tái xuất giang hồ. Chẳng hiểu chúng còn làm tay sai cho lão đại ma đầu ấy nữa chăng mà xem ra có vẻ hung hăng hơn ngày trước gấp bội phần. Đến khi bạch cốt quỷ khốc xứ miêu cương lắc mình một cái, đã thấy lão cầm ngọn sâu chuỗi khô lâu đứng giữa trận đồ, thiên địa tam hoản của bọn võ lâm ngũ quái rồi. Thế là hai bên giờ các tuyệt chiêu đánh nhau không kém phần khốc liệt. Bây giờ những tiếng kình phong, binh khí càng lúc càng trở nên vang dền dữ dội hơn. Thành nhân chiếu cặp nhãn quang đào mắt nhìn quanh, một trường giao tranh rộng lớn chưa từng có đang diễn ra trước diễ trà kim nhận ra để phân biệt cán cân thắng bại đang ngả về phía nào chàng lại thấy từ ngoài xa vun vút bay vào hai bóng người to lớn cả hai đều trọc lóc mặt mày hung dữ vẫn áo tròn bằng gấm đỏ người cầm đơ đại phổ kẻ cầm song chỉ gai thành nhân buột miệng thốt <cười> thế ra nhị vị thiết diện đầu đà cũng lặn lội tìm đến nơi đây rồi sao đệ nhị thiết diện đầu đà nóng nảy gan rộng đúng vậy này ngô công tử bọn ta vâng mệnh băng chúa tứ hải đại mông, và cũng lệnh đơn kim đệ nhất cao thủ võ lâm Hôm nay đến đây để thu hồi Ngô Vương Bí Lục Sống Công tử nên biết rằng Vì minh chủ của chúng ta đã điều động lực lượng Cao thủ dưới tướng rất ưu hùng hậu Cho dù công tử có mọc ba đầu sáu tay Cũng không thể đối địch nổi với người đâu Công tử hãy thức thời Để tránh đi một cuộc lưu huyết lớn sẽ xảy ra tại nơi đây Thành nhân Cao mày cười nhạt <cười> Này lão ác tặng chớ nhiều lời vũ ích Hãy xem bảo kiếm của ta hạ đây Rất lời chàng định xuất chiêu thì liền nghe tiếng quát Hãy khoan cùng với giọng nói trong trèo cất lên bên đó hai bóng người phóng đến trước mặt chàng kho mình thi lễ thành nhân nhận ra ngay lục y lang tử và đinh hồ khẽ reo ok lục y hiền đệ cả đinh huynh nữa bây giờ nhất đệ của chàng đã tẩy trang trở lại người thư sinh ngọc diện độ nào còn đinh hồ thì chẳng biết tìm ở đâu ra được một thanh trưởng kiếm khá tốt sau khi quét đôi nhẫn mục nảy lửa nhìn xéo cặp tắc nọ lục y lang tử nhếch đôi môi hồng nói với thành nhân xin đại ca giao hai lão ác tăng kia cho tiểu đệ cùng đinh huynh sửa trị đều đệ quyết dậm mỗi hận ngày nọ bên Trung Minh. Thành nhân tỏ dấu e ngại, thì Đinh Hổ đã hăng hái nói: Móng thiếu chủ chưa có quan ngại, Đinh bố tuy bất tài, song sẽ nhiệt tình trợ lực cho công tử. Nơi đến đây họ đinh xá nhảy chàng một cái, rồi khoa kiếm cùng lục y lang tử nhảy ngay vào tường đấu với hai lão ác tăng. Nhị ác thiết diệt đầu đà, đồng hét to lên một tiếng, vũ lộng truy phủ đánh nhau. Thế là dù muốn rủ không, lại thêm một cuộc giao tranh xảy ra tại nơi đây. Thành nhân được rảnh tay trong dây lát. Xong không dám chủ quan khinh suất Chàng búng mình vọt lên đứng hiên ngang trên gành đá Lúc này những cuộc giao đấu lan tỏa khắp mặt đồi Tính ra trước sau chưa tới nửa giờ Mà cuộc giao tranh gồm cả thầy 6 nhóm người Đối với nhau bằng những công phu tuyệt kỹ thật là đáng sợ Những tiếng kình phong Cộng với nhiều tiếng binh khí vang lên Như sấm răng chấp giật Liên tục hầu như không dứt Xem trong những tiếng gạo thét La hét một cách man sợn Có vài tiếng rú thảm Và cả mấy chục tiếng rên rỉ tỏ ra đau đớn vô cùng Thành nhân vận nhãn lực nhìn vào những đám bụi đất bốc lên mù mịt. Chàng có quan sát xem bên bản bên thủ thắng bại ra sao. Ngay lúc đó, từ hướng Tây dãy Hoành Sơn vọng vang lên hàng loạt tiếng tù và lồng lộng giữa không gian. Âm thanh nổi lên với nội lực phi phàm của mấy chục tay đại cao thủ thượng thừa cộng lại, đã làm cho đám võ lâm của hai phía Hắc Bạch đang đứng vây quanh cục trường kinh hoàng khiếp đảm kêu lên. "Ôi trời, bọn sứ giả của Minh chủ Võ Lâm đang kéo đến, chúng ta mau mau rút khỏi nơi đây." Phía ngoài trường đấu, một quan cảnh hỗn loạn xảy ra bọn cao thủ vô danh trong giới võ lâm đang chờ rìa chờ nước đục thả câu vừa mới nghe loạt tù và chưa dứt mạnh thế nào tên ấy tìm đường trốn lẹ nhiều tên nội lực còn yếu kém bị tiếng tù và làm đứt mạch máu chết tươi số còn lại nhờ có võ công thâm hậu nên gắng sức chịu đựng tìm lối thoát thân trong chúng chẳng khác nào đàn thú đồng rừng lại nói ngô thành nhân khi nghe tiếng tù và chàng không khỏi giật mình biến sắc nhô thầm ồ bọn sứ giả của lũ tà bang xuất hiện trước hát bọn vệ sĩ sẽ xuất hiện sau Mà một khi bọn đầu trâu mặt ngựa đã đến đây, thì nhất định lão ma đầu hỗn thế tà thần ấy sẽ hiện diện. Đối với đám thủ túc dưới trướng của lão ác quỷ, ta không tài nào thắng nổi. Đừng nói chi, chính lão sẽ xuất đầu lộ diện nơi chỗ này. hay, nếu trời đã đoạt số cha con ta, thì ngô thành nhân này sẽ liều một phép vậy chứ còn biết tính sao. Thành nhân vừa nghĩ đến đây, chợt có một giọng nói ấm áp tỉnh người, lọt vào tai chàng nghe khá rõ. Thành nhi, con hãy yên tâm. Đã có bọn ta cùng chứa vị võ lâm an nam độc đạo Đến đây để trợ lực cho con Và bảo vệ ngô tiên sinh đó Nhận ra giọng nói của Nghĩa Mẫu Phụng liên thẳng tiên cô Thành nhân vui mừng vô hạn Chẳng mấy chốc Từ nơi truyền núi phía đông Xuất hiện những bóng hồng Thoạt như một đàn bướm Với nhiều màu sắc sạc sỡ Không nói ra song thành nhân cũng có thể đoán chắc Tất thảy các thủ kia Đều là của môn phái Phụng Hoàng Sơn Đồng thời là đệ tử của Nghĩa Mẫu chẳng trong khi từ mé tả, những nàng tiên hạ giới rước chiếc kiệu phù toàn lục trắng dừng lại cách chàng ngoài năm trượng cùng lúc nơi mái hữu bọn sứ giả của tứ hải đại mông bang ồn uồn cao đến trong hoàn cảnh này ngô thành nhận không thể nào dùng đại lễ để nghênh đón nghĩa mẫu chàng hướng về phía trước kiệu lục trắng nghiêng mình thi lễ thốt ra với giọng thật khẩn trương tiểu nhị xin kính chào nghĩa mẫu mong người xá tội bằng một thân pháp cực kỳ điêu luyện bông nữ lang trong chiếc kiệu màu trắng bay đến bên chàng dòng nói của phùng liên thẳng tiên cô vừa trang nghiêm vừa đầm ấm miễn lễ cho thành nhi chư vị ngũ đại thần tiên cùng giới cao thủ đại việt đang lên núi sau chúng ta một bước còn chớ quên vấn an chư vị đó nghiêm bóc của chàng vừa dứt lời Sẽ thấy một toán cao thủ võ lâm đại việt mở đường tiến đến còn cách gành đá chừng sáu trượng lên gạt ra nhường lối cho những vị kỳ nhân chàng chưa kịp hân hoan nghênh đón thì một bóng người lùn tịt như chiếc đôn gỗ bay vút đến trước mặt mang theo cài chuỗi cười vui nhộn Bất kể bầu không khí chết chóc Đang diễn ra tại nơi đây <cười> Hôm nay tên lùn họ triều này Lại được tái ngộ cùng ngôi công tử Thật là mãn nguyện lắm rồi Nhanh như cách thành nhân Chỉ kịp cám phập lưới kém báo xuống mỏm đá Để dành tay đón lấy quả cầu thịt triệu lão hoàn đồng Chàng bế bồng lão già lùn Xoay mấy vòng làm lão ta thích thu lắm Ngày xưa lão phu bồng công tử Còn bây giờ công tử lại bồng lão phù, Thế là huệ nhá <cười> Một giọng nói không kém phần nghiêm nghỉ cắt lên Vũ đệ đã đến chỗ này mà còn vui đùa được nữa sao Hãy để cho bọn ta nói chuyện với ngô công tử coi Thành nhân cúi xuống đặt lão già lùn đứng bên cạnh Chàng còn đang cung tay gặp mình thi lễ Chưa kịp thốt ra lời nào để diện kiến chư vị thần tiên Thì triệu lão đã mua mái tay chân sừng sổ <cười> Cái lão què một giờ kia bộ cà nanh đấy hả Bây giờ Hà Long tiên nương vừa mới bước ra khỏi chiếc kiệu gấm thiêu hoa Đến bên ba vị tiên trưởng Bà cắt giọng lạnh lùng với triệu lão hoàn đồng ngũ đệ trở nên đùn nữa mau trở về vị trí của mình đi. lạ thay lời tiên nương vừa dứt lão già lùn vừa tỏ dấu tuân phục vội xuống đứng bên cạnh bà. thành nhân thấy năm vị kỳ nhân an nam ngũ hùng kiệt thiệt đã có mặt đầy đủ ai nấy đều biểu lộ cốt cách phi phàm chẳng thế mà giới võ lâm trung nguyên vinh tôn là ngũ đại thần tiên danh diện bốn biển lão đạo sĩ đứng đầu hàng bên phải tuy chàng chưa hề được diện kiến lần nào sau cũng có thể biết chắc chính là vị tiên trưởng hồng lĩnh thần y sau một lần cúi đầu thi lễ chào chư vị kỳ nhân, chàng ta bèn tra kiếm vào vỏ rồi nhún mình đáp xuống, bái quỳ cung kính trước mặt lão vị tiên trưởng, thốt giọng lễ phép rằng: tiểu sinh là Ngô Thành Nhân, con trai của Uyên Ương Song Hiệp, xin kính cẩn ra mắt Hồng lĩnh tiên sinh tiền bối, kính chúc người cùng chư vị đệ muội của người được an khang trường thọ. Lão tiên trưởng vô cùng đẹp dạ, với những cử chỉ phong cách của một vị tiên ông, Hồng lĩnh thần y tay tà cầm phất trần, tay hữu xòe ra, đỡ chàng đứng dậy. Giọng nói uy nghiêm vang lên tựa tiếng chuông đồng ngô công tử bình thân bần đạo đang nghe tiếng công tử từ lâu hôm nay mới có dịp cùng nhau tương ngộ quả nhiên chưa đẹp môi của bần đạo nói không sai vạn hạnh vạn hạnh thành nhân nhủ thầm thần là cốt cách phi phàm thần tiên thoát tục nay ta được sự bảo bọc che chở của an nam ngũ hùng kiệt hiệt ấy chính là điểm đại kiếp vậy nghĩ rồi lại sáng ngũ đại thần tiên mấy vái nữa Hồng lĩnh thần y ung dung quay đầu nhìn các tốc cao thủ võ lâm đang đấu nhau càng lúc càng khốc liệt. Thành nhân bèn mau mắn điểm lại danh tính của cả hai bên đối phương. Đồng thời chàng cũng không quên tóm lược tình hình căng thẳng hiện giờ ở nơi chỗ này cho chư vị kỳ nhân được rõ. Lão tên trưởng Hồng lĩnh thần y khẽ cao đôi mày bạc chậm rãi nói. Ngô công tử, nếu lão vô không lầm thì trong chuyến này hốn thế tà thần đã đem toàn bộ lực lượng tứ hải đại mông băng sang đại Việt và nơi đây sẽ xảy ra một cuộc giao tranh không tiền khoáng hậu nhân cơ hội này chúng quyết tiêu diệt các thủ võ lâm đại việt để làm bàn đạp ngõ hậu giúp hoàng đế nguyên bông xâm lăng thôn tính quê hương xứ sở của chúng ta thêm một lần nữa Thành nhân cung kính thưa bẩm lão tuyển bối tiểu điệt cũng nghĩ như vậy tiểu điệt đang nguyện quyết một mất một còn với lũ ma đầu ác độc kia thôi Mày thay trong trận này có sự tham gia của trương vị tiểu điệt phấn khởi vô cùng vậy lão tuyển bối có cao kiến gì đối kháng với bọn ma đầu xin người cứ tự nhiên giải bảo Hồng lĩnh thần y đâm chiêu một thoáng rồi mới tử tốn. Ngô công tử đã đặt nặng lòng tin như vậy. Há bọn lão phụ lại khách sáo cho mất thời gian. Bây giờ công tử hãy trực tiếp bảo vệ lệnh được Còn bọn lão phụ thì lo dàn ra các thế trần để ngăn địch. Nói rồi ra hiệu cho chư đệ đồng môn. Vốn đang ngầm giao ức với nhau ngày trước. A Nam ngũ hùng kiệt thiệt huy động hàng trăm tay cao thủ đệ tử của bản phái. Hầu hết những người này đều đứng vào bậc võ công thượng thừa lại đeo luyện các trận đồ ví dịu, di động rộn ràng, lớp lang thứ tự Đến trường đám cao thủ của bọn Tà Bang kéo đến, thì An Nam ngũ hùng kiệt thiệt đã răng thành trận thế an ngữ những phương vị trọng yếu rồi. Bọn kia chẳng khác nào những lớp sóng cồn ảo ảo tấn công, nhưng gặp phải sức kháng cự vô cùng mãnh liệt của chư vị kỷ nhân. Trong đợt tấn công đầu tiên, bọn giặc thất thủ chết thôi la liệt, thay người chặt đất. Tuy nhiên, chúng vẫn ngoan cố gan lỉ ghê gớm. Một vài tên mới lọt vào vùng cấm địa đã bị đám đệ tử Phụng Hoàng Sơn vây đánh tả tơi. Cũng nên nói rõ là trình độ võ công của bọn tà bác này chẳng phải tầm thường, ngược lại chúng vốn được lão cái thế ma đầu nuôi dạy rất công phu. Thế thì tại sao chúng lại thua đám quẩn thoa, học trò của Phụng Liên thẳng tên cô vậy? Điều này chẳng có gì khó hiểu. Một vài tên lọt qua được những vị trí phòng ngự của chư vị kỳ nhân, ít nhiều gì cũng đều bị trọng thương. Và khi gặp phải đám con cháu tướng tiểu, ắt làm sao tránh được mạng vong? Bọn ma đầu không ngờ đụng độ phải lực lượng Của An Nam ngũ hùng kệt hiệt vững vàng như thành đồng lưỡi thép Hết lớp này đến lớp khác Bọn chúng như đàn thiêu thân bủ quáng Chui đầu vào lửa Mãi cho đến khi tên thủ lĩnh thét lên nghe trời nói Các người lối ra ngay Chờ lệnh băng chuộng Chúng ta tấn công một cách ô hợp thế này Làm sao cự lại ngũ đại thần tiên Bọn ma đầu vắng lời giam sắp Ngó lại chúng đã bị hạ thủ bỏ sắc khá nhiều Thành nhân chưa kịp ước lượng Bọn chúng chết khoảng bao nhiêu Xảy thấy từ xa rầm rập đến hàng trăm cao thủ vận áo đỏ Tên nào hình dáng cũng to lớn một cách khác thường Chàng bỗng nghe phụng lên thẳng tên cô thốt lên Ồ oh, bọn vệ sĩ của lóc cái thế ma đầu Ngay lúc đó từ tiết ngoài xa có tiếng nói vòng vào nghe khá rõ Minh chủ giá lâm Lập tức tất cả bọn ma đầu có mặt nơi đây Không hẹn mà cùng đồng thanh hô lên như sớm dậy Minh chủ vạn tuế vạn vạn tuế Một toán vệ sĩ rước một chiếc kiểu lớn phủ toàn gấm lục hàng châu đứng lại cách vành đai phòng ngự của ngũ đại thần tiên chừng ba chục trượng. ngoài bọn sứ giả và hàng trăm tên vệ sĩ theo phò hai bên kiểu còn một toán gồm mấy chục tay đại cao thủ, tên nào cũng có trình độ võ công vào hàng thượng đẳng. trên chốn giang hồ hiếm người sánh kịp. trước kiểu dừng lại, Xong bức màn gấm phủ chẳng hề mảy mai rung động, bỗng dưng từ nóc kiệu trổ ra xuất hiện một lão già hình giống cổ quái to lớn khác thường. ngô thành nhân nghĩ rằng lão đại ma đầu cố ý giấu đi bộ mặt thật của mình. Một là lão nhân không đủ can đảm Trường bồ mặt phản bội sư môn kia Ra thức An Nam ngũ hùng kiệt hiệt Hai là lão muốn giấu nhèm hành tung Để cho mọi người công nhận lão là một nhân vật thần bí Trong lúc tràng còn đang nghỉ ngợi Xảy thấy hai bóng người tách ra khỏi hàng ngũ Của nhóm kỷ nhân An Nam ngũ hùng kiệt hiệt Ngó lại ấy là triều lão hoàn đồng Và người thứ hai chẳng phải ai khác Ngoài lão một giò độc cước thần hành Lão già luôn họ triều Hét lên như sấm Ê cái tên chó má hốn thế tà thần phản bội kia!” Hôm nay anh em ta quyết trị tội mi mới được. Dòng của Lão Một Giò cũng không kém phần đe dọa. Đúng vậy, nào, phản thật, hãy đỡ. Đầu cất thần hành vừa rất lời, lên đó người ta thấy bốn luồng kinh lực mạnh khủng khiếp được tuôn ra. Với lỗi xuất thủ độc đáo của hai vị kỷ nhân, đồng loạt thi triển bằng hai bí pháp siêu phàm. Đầu cất thần hành sử dụng tuyệt kỹ thiên sơn hàn âm công từ trên không chụp xuống. Chỗ Lão Hoàn Đồng dùng môn sở đắc lôi âm thần công, quật tới đối phương cùng một lúc cả hai lão vận dụng đến hàng chục năm công phu cho nên trông dữ dội vô cùng trước đó không lâu hàng chục tên vệ sĩ đang vây quanh bảo vệ chiếc kiểu gấm chẳng chút ngần ngại tiến tới trước vận công dùng tuyệt chiêu đón đỡ bốn luồng kinh lực nọ tức thì hàng loạt cuộc va chạm quá mạnh vang lên những tiếng nổ kinh hồn ầm ầm ngay lúc ấy ngô thành nhân chợt nghe khá rõ giọng nói của lão tiên trưởng hồng lĩnh thần y điềm đạm song rất khẩn trương tam đệ ngũ đệ Trở nên kinh xuất, mau lùi về liên thủ phòng thân, liên công đối địch. Hai lão kỷ nhân không dám trái lời, bọn vệ sĩ định tiến tới xuất chiêu, nhưng nghe cứ tiếng ám hiệu nên dừng lại. Thế rồi không hẹn mà cả hai phe đều tạm hoãn mất nửa khắc để dàn binh bố trận, hầu chuẩn bị cho một cuộc đụng độ đến long trời lở đất sắp sửa xảy ra. Trong lúc đó thì những cuộc chém giết rài rác đó đây vẫn còn cứ tiếp diễn như thường. Bây giờ Ngô Thành Nhân mới nghe nghĩa mẫu phụng liên thẳng tên cô dùng phép truyền âm nhập mật rất nhỏ vào tai chàng. Thành Nhi à, thân phủ của con vẫn được bình an đó chứ? Chàng cũng sử dụng phép truyền âm cung kính đáp. Thưa nghĩa mẫu, vâng ạ, tuy người đã mất hẳn võ công, song vẫn còn tỉnh trí. Vậy con có kế nào đưa người rời khỏi nơi đây tức khắc chăng? Sao ta cảm thấy lo lắng vô cùng? Thành Nhân chưa kịp trả lời, xảy thấy bọn tứ hải đại mông bang theo hiệu lệnh đồng loạt tấn công. À nam ngũ hùng kiệt hiệt chẳng hề nao núng. Chứ vị kỳ nhân của võ lâm đại việt huy động lực lượng mình nghênh địch trong quyết liệt vô cùng. Tiếng la hét gào thét thật man dở bị át bờ những tiếng kình phong, binh khí va vào nhau, sóng sắt nổ rền, cát bụi bốc lên cuồn cuộn. Nhiều xác người ngã xuống, liền bị những loạt kình phong vét văng ra khỏi cục trường bay tơi tả như lá rụng. Cơ man nào những kẻ bị đứt đầu, bị đốn ngang lưng, bị bứt tay, gãy chân hay lòi cả ruột, phọt cả ốc. Đây xin nhắc lại ngũ đại thần tiên tức An Nam ngũ hùng kiệt Hiệt danh diền bốn biển, mang tất cả sức mạnh ra đối kháng với lực lượng tinh nhuệ nhất của tứ hải đại bông băng dưới sự chỉ huy trực tiếp của lão đại ma đầu hỗn thế tả thần. Những bí pháp siêu phàm của vị thánh tổ An Nam cái thế Kỷ nhân được cả hai phe thi triển cùng một lúc mới thật sự khủng khiếp. Ngày trước chúng ta mới chỉ nghe đồn về ngũ đại thần tiên vào sao huyệt của bọn ma đầu mà có thể hình dung được sức mạnh của họ. Hôm nay chứng kiến trận huyết chiến ác liệt này. Lại càng khẳng định chứa vị kỳ nhân sứ Đại Việt Với những tuyệt kỹ công phu rời non lấp biển Trong dịp này Hầu như tất cả các bí pháp trần đồ Nằm trong pho ngô vương bí lục Đều được mang ra khai thác triệt để Còn bọn ma đầu Tứ hải đại mông băng thì sao Sau khi dõi mắt nhìn vào cục trường Thành nhân nghĩ bụng Lão ma đầu hốn thế tà thần đã cấp đoạt ngô vương bí lục 25 năm qua Trong thời gian này lão không ngừng luyện công Chẳng những trình độ võ công của bản thân đã đạt đến mức siêu phàm mà bọn thủ túc của lão công phu cũng thật là tuyệt hảo, đáng sợ thật. thép chạm với thép, lửa chạm với lửa, băng chạm với băng, khí chạm với khí, hậu quả khốc liệt thật khó mà lực. đây là một trận sông mái vô cùng quan trọng, ta cần phải tiếp xúc với chư vị kỳ nhân, chứ không nên đứng ngoài lực trận. nghĩ rồi ngó lại, đám quần hồng thuộc môn phái phụng hoàng sơn được sự điều động của nghiêm mẫu chàng vây quanh bảo vệ động thất. chàng có phần vững dạ, qua dây lát vận khí để cưng, thành nhân cảm thấy khí huyết trong người sung mãn tản thể đã thế chàng còn được tiếp nhận ánh mắt đầy sự động viên tinh thần của nghiêm bố mình nữa chàng quét đôi nhăn mục nhìn lướt qua khắp cục diện trường đấu còn đang phân vân chưa biết nên yểm trợ mặt nào trước chàng bỗng nghe có tiếng la thất thanh của triệu lão hoàn đồng ở Meta không hề chậm trễ chàng búng chân vọt mình về hướng đó thanh hàn gật bảo kiếm nhón lên như xét sệt và những chiếc thủ cấp rơi ngay xuống đấy qua nhát kiếm đầu tiên thành nhân xoa bàn tay tả làm chốt tựa cho lão già họ triệu đang lảo đảo. Tài hữu huy động báo kiếm lìa ngang mấy đường liên tục như phạt cỏ dại. Với những đường kiếm thần sâu của chàng, đám cao thủ tả bang chết thôi la liệt. Hồi thứ 86 Trái tim rỉ máu Triệu lão hoàn động cảm mừng khi thấy chàng xuất thủ trợ chiến. Lão nói với chàng bằng một giọng khẩn trương. Tên phản bội đang dùng bí kíp vô cực khí công kìa. Ngô công tử làm ơn triệt hạ bọn vệ sĩ cho lão phụ dành tay mới địch lại hắn được. Thành nhân thực hiện ngay yêu cầu của lão trong lúc chàng vỗ lộng trường kiếm thi triển các tuyệt chiêu truy đông kích tây chém nam phạt bắc thì lão già lùn đã kịp tạo ra một vành đai kim quang chỉ qua một khoảnh khắc ngắn ngủi lão thấy rõ hai quả cầu vàng chạm nhau liên tục thành nhân vừa đánh giặt bọn vệ sĩ và đám sứ giả tả băng vừa thắc mắc trong lòng tại sao lão đại ma đầu hỗn thế tả thần lại chọn cửa ai của triệu lão mà đột phá phải chăng lão ác ma đang nôn nóng thanh toán thân phụ chẳng nếu lão ma đầu cố ý chọn hướng này thì chàng cần phải nỗ lực chặn đánh không để cho kẻ thù hám hại phụ thân. Tinh toán thiệt hơn xong, chàng bèn vận công vào báo kiếm, thi triển môn bí pháp Hàn băng thần công. Kiếm khí tỏa ra chung quanh với độ lạnh kinh người. Quả nhiên Hàn băng kiếm ảnh là một tuyệt chiêu kiếm pháp vô cùng lợi hại. Bọn sứ giả cùng đám vệ sĩ bị Hàn khí xâm nhập vào nội tạng, hứng trọn những mũi kiếm băng giá tụ huyết nơi kinh can mà chết không kịp ngáp. Đang lúc thành nhân say sưa chém giết bọn ma đầu, thình lình chàng nghe một tiếng thét vang lên như sấm. Điều tự, "Được, có hiếu sát, có ta đây." Lời chưa dứt, một bóng người to lớn vận thanh bảo phi thân đến, đồng thời vung đại đao phát ra ánh sáng hào quang xanh biếc đỡ vẹt lưỡi kiếm của chàng. Hai món binh khí chạm nhau vang lên một tiếng chát xé tai. Cả hai đối thủ đều lùi về phía sau nửa bước. Thành nhân nhận ra kẻ địch là một trong những tay đại cao thủ thượng thăng, thuộc hạ thân cận lão cái thế ma đầu. Trong khi chàng ngậm ngầm điều tiết chân nguyên, thì gã ma đầu không dám khinh thường Bên vận công sử dụng ngay tuyệt kỹ lôi âm thần đau vốn đã từng lão luyện giang hồ nên chỉ vừa mới thấy đao ảnh nhang lên, chàng phát hiện ra sở đoản của đao pháp này bình tĩnh và mau lẹ thần tình, chàng thi triển luôn hai tuyệt chiêu, tay hữu vận dụng thanh hàn nguyệt bảo kiếm theo thế mai hoa kiếm pháp, tay tả vận đến sáu bảy thành công lực phát ra theo bí pháp mã yên thần công, ấy là nhằm vào cái kế thượng ninh bằng kiếm hạ công bằng trường kỳ ở vô song. Chỉ có những người trình độ võ công thuộc hàng thượng thẳng Mới phát huy một lúc cả hai tuyệt kỹ Rất ưa lợi hại đến như vậy Lại nói lão ma đầu sau lần va chạm trước đó Nhận rõ thực lực của chàng trai Biết đối thủ không phải tầm thường Gã chẳng dám khinh xuất Nên khi ra chiêu còn lựa thế thủ hờ Bởi vậy lúc đao kiếm va vào nhau Gã ma đầu quyệt quyệt Còn kịp nhận ra luồng kình phong nguy hiểm liền búng chân vọt mình tránh khỏi một cách dễ dàng Bùng Vậy là hai đối thủ, kẻ tám lạng người nửa cân, ngang sức ngang tài kéo dài trận đấu. Bây giờ mặt trời đã lên cao, ánh nắng càng nung đốt hơn lòng tham vọng và cuồng sát của con người. Trên khắp dãy Hoành Sơn, cuộc chém giết vẫn diễn ra không ngừng. Hàng trăm thay người với đủ dạng tử thương, bị kình phong quét dạt khắp bốn phương tám hướng, la liệt vắt ngang vắt dọc trên những tảng đá lùm gai, cành cây bụi cỏ. Nhìn bao quát cục trường, máu lẫn với bụi bắn lên tung tóe làm vẩn đục cả một khoảng không gian. Âm thanh hỗn loạn của cuộc chiến đến giờ này quả là khó phân biệt. Đây, xin nói về Phụng Liên Thẳng Tiên Cô, chỉ huy đám đệ tử Phụng Hoàng Sơn, hết thảy đều là nữ nhi quần thoa, bảo vệ hang đá từ sớm đến giờ. Người nghĩa mẫu khả kính của chàng, bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng là thế, tâm trạng của bà bây giờ giống như một kẻ đang ngồi trên đống lửa, lòng nôn nao sao xuyến vô vàn. Nhưng muốn lật phiên đá chắn ngang cửa hang để vào vấn an Ngô Tiên Sinh cho thỏa lòng hoài vọng. ngặt một nỗi, hiện tình căng thẳng làm sao? Nhìn quanh, kẻ thù như nước lũ tràn bờ, nếu chênh mạng ắt hậu quả không thể nào lường cho hết. Lòng dục dã mà chí lại cản ngăn, Thâm tâm dường như nước sôi lửa bỏng. Sắc diện khác nào giá rét băng hàn, một mối ân tình chôn chặt từ lâu, ngộ nhỡ có bề nào thì còn đâu dây khắc tương phùng cố nhân đối diện. Tình lãng à, hỡi tình lãng, chỉ trong gan tấc như ngàn sơn khê, giờ đây giặc phủ tứ bề, thiếp xin nguyện một lời thề thủy chung. Có phải chăng qua những giờ khắc nguy nan mới biết rõ tình yêu cao cả nào? Đối diện tất cả chết, tình yêu càng mãnh liệt biết bao. Nụ cười của tình yêu thật là vô giá, bởi thế người đời xưa nay vẫn ca ngợi tình yêu với muôn ngàn giai điệu rặt rào. Hiện nay, hiện tại trong lòng Phụng Liên thẳng tên cô đang dâng lên tình yêu chất ngất. Bà sẵn sàng xả thân để bảo vệ người tình xưa. Thỉnh thoảng có vài tên cao thủ Tà băng liều mạng sông đến nơi gần gành đá, đều bị tiên cô cùng đám nữ đệ tử hạ độc thủ tức thời. Trước sau có đến hai chục tên ma đầu bỏ sắc về tay của môn phái Phụng Hoàng Sơn bọn tà băng kinh sợ thầy trò tiên cô nên trong nhất thời không dám dại ruột xông vào nữa chúng tạm lui ra song vẫn ngoan cố chờ cơ hội tốt bây giờ có một nàng đệ tử của tiên cô trong khi cùng tỷ muội giao đấu với cao thủ tà băng nhưng ánh mắt lúc nào cũng giao rắc nhìn quanh đến trường bọn địch thủ lùi ra xa nàng mới ruột rẻ thưa cùng vị trưởng môn nhân bản phái bẩm sư mẫu xin người hãy cho con chạy đến hỗ trợ tình lang nếu chẳng có mệnh hệ gì chắc con khó sống xin sư mẫu rủ lòng thương nói lại nàng đệ tử nọ không ai khác hơn mà chính là phượng liên con gái ương ngạnh nhưng rất đa tình của mụ chùa quán ngày xưa bên đất trung nguyên đã xí si chàng ngọc diện thư sinh lục y lang tử từ lâu lắm rồi phụng lên thẳng tên cô tần ngân trong một thoáng rồi mới gật đầu Ồ, oh, còn hãy cẩn thận giữ mình đó cô nàng cảm mừng bèn rối rít cảm ơn rồi dùng thuật khinh công phóng mình vút đi loáng cái mất dạng trong khi tên cô nhìn theo bóng nàng đệ tử vừa khuất thì cặp song đấu ngô thành nhân và tên ma đầu vô hình chung lại lọt vào ánh mắt của bà Ồ, ta nên trợ lực cho dưỡng tử, hòng tiêu diệt lão ác ma kia mới được. Nếu để một mình thành nhi giao chiến với hắn, kéo dài thời gian, e bất tiện lắm. Phụ liên thẳng tên cô, nhiều thầm liền dùng thuật khinh công thường thừa bay đến cục trường như một làn khói mỏng. Hai giải lụa xanh đỏ từ đôi tay ngọc biến thành hai đạo thanh quang. Hồng quang, theo thế lưỡng nghi nằm trong bí pháp lạc hồn trung vân, mười phần kỳ ảo. Trong khi đó, ngô thành nhân giao đấu với tên ma độ trình độ nội ngoài công thuộc hạng thượng thẳng. Hắn là một trong những tên thủ túc ngoại hạng của hỗn thế tà thần Hai bên giao thủ suốt mấy chục hiệp liền thật là Long Hổ Tranh Hùng Kỳ Phùng Địch Thủ Bên nào cũng quyết giờ toàn những tuyệt chiêu Để cố hạ thủ cho bằng được đối phương Cho nên các thế công thủ Nhanh đến nỗi mắt thường không ngó kịp Vì chẳng dám khinh suốt một giây Và cũng đang tập trung thần trí Giao tranh với thành nhân rất ưu quyết liệt Tên ma đầu không thể nào ngờ phía sau lưng hắn Có kẻ đang âm thầm xuất chiêu ám hại Nếu trong trường hợp này Thay cho phụng liên thẳng tiên cô là một cao thủ nào khác tầm thường Thì chưa chắc đã gây ra điều thâm hại cho hắn Trong lúc thành nhân búng chân né khỏi một đường đao ác hiểm Cùng lúc chàng buông ngang một đường kiếm dũng mãnh vô cùng Bất trần đôi nhãn mục tinh anh của chàng nhận thấy hai đạo hào quang từ hướng bên kia sẽ đến Vốn thông minh biết nghĩa mẫu đang xuất chiêu hốt trợ Chàng biến ngay thế kiếm của mình thành hư chiêu để đột kích phối hợp bất ngờ Tên ma đầu thoái lui một bộ chuẩn bị hành đại đao công tiếp Hắn vừa nghiêng đầu lại bỗng phát hiện ra luồng thanh quang nhắm vào ót Chỉ còn cách một vài phân Phản ứng theo bản năng hắn vội hụp đầu xuống để tránh Nhưng khổ thay đầu mối lụa đỏ như con rắn đã cuốn gọn vào cổ chân Bị mất điểm tựa trong khoảnh khắc Hắn buộc phải nhòi người về phía trước Tài trường đầy ra một luồng kinh lực Vừa tấn công địch vừa lấy thăng bằng Hữu thủ hoành lại một đường đao nhằm chặt vào dây lụa Chỉ cần một giây ngắn ngủi đó thôi Thành nhân không bỏ lỡ cơ hội Chàng thu ngay kiếm về. Và rồi bằng cả hai bàn tay rắn chắc, chàng nắm chặt đốc kiếm bổ liền xuống một đường thần tốc vô song. Chiếc đầu của tên ác ma bị chẻ ra làm đôi, máu và ốc phọt ra trông thật là ghê rợn. Trong lúc túi chi của tên ma đầu còn dãi rùa TT thành nhân ngó thấy bọn vệ sĩ tả bang xông vào đánh nhau với đám nữ đệ tử Phụng Hoàng Sơn bên gành đá. Chàng chưa kịp thốt lên lời nào, lại thấy nghiêm bốc của mình thu hồi đôi giải lụa quay về phía đó ngay. Tiểu tư ngậy khá thật nhanh như cắt, chàng ngoảnh đầu lại. Nãy giờ đối diện với chàng cách xa ngoài bãi trường, một lão già hình râu to lớn, vận đạo bào màu tía. Có lẽ lão mang mặt nạ, cho nên trông sắc diện rất lạ kỳ. Thành nhân chưa kịp cất tiếng hỏi, đã nghe lão nói tiếp: Này Ngô tiểu tử, người nên nhớ rằng, Có như triều lão hoàn đồng đều luyện muôn vô cực khí công, mà còn bị lão bất thiện này hạ thủ một cách dễ dàng thay. Còn người bất quá cũng chỉ là một tay kiếm khách ngang tàng đối với lão bất thiện này chẳng ý nghĩa gì đâu. Ấy vậy, người nên bỏ tay quy hằng đồng thời giao ngay lệnh đường cho lão bất thiện thì ngươi mới mong bảo toàn tính mạng còn bèn nghĩ gì ngươi sẽ không còn kịp để sám hối nữa đâu thế nào thành nhân gan giọng hỏi các hạ có phải là <cười> đường kim minh chủ võ lâm hồn thế tà thần đại danh hiệu của lão bất thiện này đó lão già có gương mặt quái gì chưa nói hết câu xuất kỳ bất ý thành nhân thi triển ngay môn bí pháp mã yên thần công nhắm thẳng vào mình địch thủ của tới Hai luồng kinh lực mạnh như di sơn đào hải áp đến lão cái thế ma đầu. Với sức mạnh của lòng căm thù tột đỉnh, chiêu thế của chàng vừa tung ra, trông thật sự khủng khiếp. ầm ầm Thủ pháp của chàng đã nhanh, song thân pháp của lão đại ma đầu còn nhanh hơn nữa. Thành nhân biết rằng lão ta sử dụng thuật phi ảo thần hành để tránh. Chàng còn nói khích. Này, lão ác ma, đã tự xưng là vô địch, cớ sao lão lại né tránh? Hãy đỡ thử bi pháp mã yên thần công của tài hạ xem Lời nói của chàng đã kích động vào tâm lý địch thổ. Lão cái thế ma đầu hiện ra đứng cách chàng năm trưởng về mẹ hữu. Lão lạnh lùng thốt. Được, lão phô sẵn sàng đây, người đánh tiếp đi. Chỉ chờ có vậy, thành nhân liền hít thật sâu một luồng thiên nguyên chân khí, vận công bế kín 108 tử ma huyệt. Chàng tính thầm đây là cơ hội duy nhất quyết định sự thắng bại giữa hai người. Bởi vậy, chàng cần phải phối hợp bí pháp của bản môn với tuyệt trêu sáng tạo mà chàng đã có dịp sử dụng để khống chế bạch cốt quỷ kh ngày nọ bên đất miêu cương sau khi vận khí để cương thành nhân dùng thuật phi thiên quan thế bắn vút thân mình lên giữa tầng không lão cái thế ma đầu vốn đã từng biết qua chiêu thế tuyệt kỹ của môn phái mã yên sơn danh chấn giang hồ song lão ta không thể nào ngờ trong lúc này chàng trai cao thủ đại việt tấn tú kia lại có khả năng sáng tạo thêm một bí kíp độc đáo đạt đến mức tuyệt luân tùy lão có phần chủ quan vì lúc này đã hút cản chân nguyên của triệu lão hoàn đồng trở nên dồi dào nội lực hơn trước nhưng khi thấy trạng trổ thần oai lão ta cũng phải kiêng sợ mà vận công đối kháng song trưởng từ trên không giáng xuống trông có khác nào hai tòa hỏa diệm sơn cực kỳ khủng khiếp nếu lão cái thế ma đầu sử dụng thuật phi ảo thần hành để lách mình thì lão sẽ tránh khỏi độc chiếu nọ chẳng mấy khó khăn nhưng vì đã lỡ thoát ra rồi thì làm sao nuốt lời cho đặng vì vậy lão ta buộc phải tăng cường thêm nội lực đưa ngay song trưởng lên đón đỡ ầm ầm hai tướng nộ như long trời đất lở Người ta thấy lão cái thế ma đầu lảo đảo thoái lui liền ba bộ, nơi trước mồm nhăn nhúm trực trào ra một búng máu tươi. Lão nhướng cổ, cố nuốt ực búng máu rồi đều tiết nổi công, đà thông kinh mạch cho khí huyết trở lại bình thường. Lão lẩm bẩm thốt: "Quả thật tiêu tử quá ư lợi hại, nếu ta không tăng cường chân lực, át hẳn đan lâm nguy rồi. <cười> ta phải tiệt hạ hắn ngay mới được." Lúc bấy giờ, Ngô Thành Nhân như con chim phượng hoàng bị bão bắn lộn về phía sau đến nam trường dài, huyết mạch trong người chàng đào lộn hoàn toàn. Chàng còn đang vận công để điều hòa nội lực Bỗng thấy trước mặt hiện ra một khối cầu Sáng rực ánh kim quang Chàng không khỏi kinh hoàng than thầm Thôi rồi mạng ta đến đây là hết Có chết cũng chẳng ân hận gì Chỉ mong sao trời Phật thách độ trì Cha chở cho gia gia của ta được tai quan nạn khỏi Cảm động thay một con người hiếu nghĩa Trong lúc cơn hoạn nạn chàng kể đến thân mình Lúc nào chàng cũng nghĩ cho cha già Thoát khỏi vòng tai họa Nhưng than ôi con tạo nhiều lúc trở trêu Trò đời lắm phen dâu bể Sao cứ mãi quấy dậy đùa dẫn với một số phần đáng thương kia. Hay là người chưa cảm thấy hài lòng với những điều kiện thử thách đã qua. Có thể đây là lần cuối cùng để xác định tính cách của bậc trưởng phu quân tử. Nhắc lại, Ngô Thảnh Nhân đã thấy rõ lão đại ma đầu hốn thế tả thần đang sử dụng đến bí pháp sở đắc vô cực khí công để rũ sổ chàng. ngay lúc đó, chàng bỗng nghe tiếng thét não nùng của người nghiêm mẫu. Thì ra, trong khi Thảnh Nhân buộc phải tử chiến cùng lão cái thế ma đầu, Phụng lên thẳng tên cô đã dùng tuyệt kỹ lạc hồn trung vận hạ hàng loạt bọn cao thủ tả băng những cái chết thảm của đám quần ma vẫn không làm thay đổi được tình hình một trong những tay đại cao thủ chỉ huy một tốp vệ sĩ thừa dịp tiên nương sơ hở đánh chết hai nàng đệ tử phụng hoàng sơn xong hắn vận công vần khối đá chắn cửa hăng rồi nhanh nhẹn lách mình vào tuyệt rú tuyệt vọng của đệ tử vô hình chung đánh động cho tiên nương không hề chậm trễ ba bay xẹt vào theo hút bóng của tên ma đầu nọ sau khi thét lớn một tiếng kinh hoàng. Sự việc xảy ra bất ngờ quá, đến nỗi khi thành nhân ngoảnh lại chẳng còn thấy nghĩa mẫu đâu. Chàng dũng đồng tâm can, bền chờ mình phi thân về phía gành đá. Nhưng một vầng kim quang đã ăn ngữ ngay trước mặt, chàng phấn nộ quật tới hai luồng kình phong rất mãnh liệt. Người ta có thể liên tưởng đến một sự đổ vỡ hoặc va chạm liền sau đó. Nào ngờ song trường của chàng phát ra với toàn bộ chân lực như đánh vào không trung. Nội lực trong người chàng tuôn ra như thác lũ, đến khi chàng giật mình rút tay lại thì không còn kịp nữa thành nhân đã bị vô cực khí công hút một hồi, sấp kiệt khô chân lực. tình trạng bi đát ấy vẫn tiếp tục theo từng giây khắc, mãi cho đến khi chàng trai cao thủ đại việt chỉ còn là một cái xác hữu giác vô tri. Bấy giờ lão đại ma đầu hớn thế tả thần mới cất một tràng cười man dợ, rồi thâu hồi bí pháp vô cực khí công. rứt rứt cười, lão ác ma gằn giọng: tiểu tử sẵn tiền lão phụ bất thiện này sẽ ban cho ngươi nửa châu để xuống châu diếm chuối cho rồi. đó Cùng với tiếng đó vừa thoát ra khỏi miệng Lão cái thế ma đầu phất nhẹ cánh tay áo một cái Luồng kinh lực vô cùng sung mãn Vô biên áp tới Đẩy thành nhân văng bắn ra xa phía sau Gần một chục trượng dài Thân thể của chàng lúc này giống như cây ngã bão máu miệng máu mũi chảy ra có vỏi Thành nhân còn đang lảo đảo Thì bắt đồ một bóng hồng từ xa liệt đến Giọng nữ lang thét lên lanh lạnh Lão tuần bội không được giết hắn Hôn thế tà thần cao mày lạnh lùng thốt hỏi Tại sao Bây giờ gia nhân mới hiện rõ bản tướng Là một cô gái sắc nước hương trời Mỹ nhân chính là tiểu yến Nghế tỷ của thành nhân Nghe lão ma đầu hỏi Nàng đang xuất chiêu hạ thủ trang bên ngoảnh đầu đắp Bản cô nương muốn tự tay giải quyết mối gia thủ Hắn sẽ bị bản cô nương băm thành muôn mảnh Đôi môi hồng chưa thốt hết câu Đôi tay ngọc liền phất liên tục Những ngọn kình phong nhắm về hướng của thành nhân áp đảo Bùng bùng Hốn thế tà thần gật gù Tỏ về hài lòng Lão nói bằng một giọng thâm độc Được lắm lão bất thiện xin nhường cho cô nương tên oát con ngoan cố này. nói rồi lão ta bay đến đứng cách gành đá khoảng chừng hai trượng. chẳng thèm đếm xỉa gì đến những người đang đấu với nhau quanh đó, lão cái thế ma đầu ung dung vận khí đề cương một lúc để tích tụ công lực vào đôi cánh tay. nhờ vào môn vô cực khí công cực kỳ lợi hại, lão thâu nhập chân nguyên của những đại ca thủ làm cho nội lực của lão hiện giờ mới khủng khiếp làm sao. hai bàn tay từ từ đưa lên ngang ngực, ánh mắt lộ ra những tia sát khí. lão bắt đầu xuất thủ. Với sức mạnh gần như phi phạm nhập hóa, xong trường của lão đẩy tới trong thật kinh người. Ầm ầm. Cả một gành đá cao rộng chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất. Người ta chỉ nhìn thấy nơi cục trường, cát bụi dần dần lắng xuống, bao phủ cả một khoảng trống trải quanh hiu. Sau khi làm xong cái công việc quan trọng ấy, lão đại ma đầu cất lên một tràng cười vang dội, tỏ ra thỏa mãn vô cùng. Lại nói về người kiếm khách đại việt Ngô Thành Nhân, bị lão hốn thế tà thần dùng vô cực khí công hút kiệt chân nguyên, chẳng còn sức lực đã thế lại còn bị lão ta quật trong một trường nặng văn tuốt ra xa, chàng cảm thấy đầu vắng mắt hoa, chân tay rũ rượi. Theo bản năng, chàng vẫn cứ gượng gạo như người say rượu. Sau khi nghe loáng thoáng những lời đối qua đáp lại của hai kẻ cuồng tâm hiếu sát, chàng lại bị liên tiếp những luồng kinh lực dồn dập. Bấy giờ trong thành nhân có khác gì trái cầu lông đang bị một cô bé đùa nghịch, cứ mỗi lần thân thể chàng sắp rơi xuống đất, tức thì lại tung bổng lên không. Trò chơi quái ác ấy cứ tiếp diễn không ngừng. Lần lượt từng vật dụng mang theo rơi ra khỏi người chàng y phục của chàng rách tả từng mảnh, Bay theo từng đợt kình phong Mãi cho đến lúc thành nhân Chỉ còn lại một cái quẩn lưng rút Thân thể thấm đỏ máu tươi Thậm chí đến cái đáy gấm quý giá nhất trên đời Cũng vượt ra khỏi người Để kết thúc một trò đùa dài dẳng Người con gái điên cuồng có tên là Tiểu Yến gằn giọng thốt <cười> Đã đến giờ đền tội của Tiểu Cô Xin vong linh song thân về chứng kiến cho con Rửa mối gia thủ này Lợi vừa dứt, nàng vận dụng hết sức bình sinh. Quật cho thành nhân một đòn chí mạng. Ầm. Dòng của một lão già từ xa vọng đến nghe thất thanh. Yên nhi, hãy dừng tay lại." Trời ơi! Nhưng không kịp nữa rồi, thân hình của chàng hiệp khách đáng thương đã bay bổng như chiếc diều đất dây. Khi lão già đáp xuống cục trường thì thi thể của nạn nhân đã rơi luôn xuống vực. Lão dòng mạnh cây gậy rút lút xuống đất, rầm chân kêu trời như bổng, giọng lão rên rỉ nghe thật thảm thương. Trời ừ. ơi là trời, trời nữa hại ta rồi Lão phụ chậm chân nửa bước Để cho đứa trẻ bạc phúc kia lìa khỏi hồng trần ai da Tiểu cô đã rơi xuống và động u hồn cốc Thì thì làm sao có cơ hội mà cứu nó được đây Nơi đến đây Nước mắt lưng tròng Lão quay lại phía tiểu yến Nàng nhìn lão lạnh lùng đay nghiến Lão tiền bối chẳng hiểu nên mới thương tiếc hắn đó thôi Hắn chính là kẻ phản bội Có ông rắn cắn gà nhà Sát hại song thân của bản cô nương 17 năm về trước Hắn còn rơi xuống vạn độc u hồn cốc Làm mồi cho trăm nghìn loại động vật ngẫm cúc đáng tội cho hắn thôi Lão già lắc đầu nghẹn ngào nói Không, không, Yến Nhi à Con đã lầm rồi Tất cả những điều mà con ngồi nhận bấy lâu nay Hoàn toàn sai sự thật Sựa này ta đã sưu tầm về tông tích của tiểu cô Không những nghĩa đề của con vô tội Mà trí nguyện của chàng sáng dực nghĩa nhân Tiền bối lại Cứ sao gọi bản cô nương là Yến Nhi Và bênh vực cho kẻ tử thù kia chứ Lão phụ đây chính là một kẻ giang hồ phiêu bản Lang thang nơi góc bề chân trời Ngóng sự đời cứ mãi chìm trong nỗi ô nhục Và chán cho tình người lòng bạc như vôi Ta mãi ngủ say nơi xóa chợ đầu đình Đến khi giật mình thì chẳng kịp để cứu người ngay chứ Vậy tuyên bối là ai? Phải Lão phụ chính là độc cô khất cái đây Ồ tổ thúc đây ư Đúng vậy Ta muốn đến đây để chứng minh một điều Đồng thời cố ngăn cản con Chứ có gây nên tội lỗi mà phải tự ân hận suốt đời ok Chắc đáy gấm kia sẽ nói lên sự thật. Bằng một thủ pháp cực kỳ máu lệ, lão hành khất nhặt lên túi gấm nhỏ rồi xé toạc ngay. Lão run run sổ cuộn lụa chảy dài xuống. Phía dưới cùng lộ ra một chiếc trâm vàng. Tiểu Yến nhận ra chiếc trâm liền thốt lên bằng giọng kinh ngạc. "Ồ, chiếc trâm vàng của thân mẫu cháu." Đồ cô khất cái khẽ gật đầu. "Đúng vậy, đây là bức huyết thư của mẹ con đã để lại cho tiểu cô ngày trước, con hãy đọc xem." Tiểu Yến sững sờ đỡ lấy mảnh lụa vàng mới nhìn qua nét chữ quen thuộc của người hiền mẫu, nàng bùi miệng thốt lên nghe ai oán não nùng. mẹ ơi. mặc dù suối lệ tuôn ra làm hoan mở đôi mắt phượng, những dòng chữ nôm thân thương vẫn cuốn hút lấy nàng. nội dung của bức huyết thư tuyệt mệnh đã làm cho nàng sung động mãnh liệt. thần liễu như không còn dễ để bám vào đất nữa, tâm hồn tan nát, vóc dáng chơi vơi, đôi mắt thẫn thờ, đôi môi nhợt nhạt. tiêu tiểu yến bây giờ chẳng khác nào một cánh hoa tàn úa. sau khoảnh khắc bàng hoàng, con tim nàng quằn quại tái tê. Nàng bước đi như kẻ mộng ru Trong lúc đôi chân siêu vẹo Nhất từng bước chơi vơi về vực thẳm, Giọng nàng thốt ra từng quãng nghẹn ngào Tiểu Tiểu cô Nghĩa đệ Lão hành khất chậm chậm bước theo nàng Yên gì, Con đi đâu vậy Không nghe nàng đáp lại Xong lão nghe giọng nàng thều thào tựa cơn gió thoảng Hiền Hiền đệ ơi Hãy cho ta theo với Ta muốn nằm sắp mình dưới chân hiền đệ Để sám hối tội tình trong giấc ngủ nghìn thu đều có hành khất vừa nghe đến đây liền giật mình đánh thoát lão nhủ thầm ấy chết còn bé này định từ vấn đây sao nó mà giao mình xuống vạn độc u hồn cốc không bị độc vật sơi tái thì cũng tan xương nát thịt vào thôi ta phải coi chừng mới được nghĩ rồi lão già ngấm ngầm vận công đôi mắt giả nua chẳng hề chớp nháy nhất cử nhất động của tiểu yến đều không thoát khỏi ánh nhìn soi mói tiểu yến cứ lững thững đi như kẻ mất hồn thẳng bờ vực thẳm mà đi tới dù cho mình tính cách mấy, xong độc cô khất cái cũng không khỏi sao xuyến trong lòng. chẳng riêng gì lão hành khách đã từng lão luyện giang hồ, trên khắp trốn võ lâm, ai ai cũng lắc đầu dùng mình sờn ốc khi nghe nhắc đến vạn độc u hồn cốc. bất cứ người hay thú mỗi khi sai chân rơi xuống tuyệt cốc này, thảy đều chết ngõm. nghe nói bên dưới cốc có những con nhện núi khổng lồ to bằng chiếc đấu, đan lưới chẳng chịt để đón lấy những con mồi vô ý rơi đến vực. vạn nhất nếu con mồi nào khá nặng, là thủng luôn hàng chục tầng lưới nhện. Khi rơi xuống dưới đáy thì cũng chưa đủ để bầy động vật đang chờ trực sơi tái cho no. Lúc này Tiểu Yến chỉ còn cách bờ vực thẳm chừng bốn trượng và khoảng cách ấy trơn vờn theo bước đi siêu đảo quần nàng rồi rút ngắn lại gần. Từ dưới bờ vực bốc lên một mùi khí độc dài đặc. Những làn hơi độc tạo thành lớp sương mù nghi ngút sông lên. Những kẻ có óc mạo hiểm dù to gan cũng chẳng dám đến gần. Đừng nói chi là liều mình dạo xuống tuyệt cốc môn trưởng kia ấy vậy mà tiểu yến lại giữ khả năng làm điều ngược đời như vậy nàng đã đẩy thành nhân xuống tuyệt cốc ấy và bây giờ thì đến lượt nàng giờ đây nàng chỉ còn nghĩ một điều đơn giản là phải lấy cái chết để chuộc lại lỗi lầm nàng phải chết theo chết ngay chỗ của chàng đã rơi xuống nàng chết nàng sẽ chết có phải chăng nàng quyết chọn cái chết để chấm dứt sự dai dứt trong lòng khi còn cách vực sâu ngoài hơn một trượng tiểu yến gào lên một tiếng thảm thiết như con thú bị thương nàng nhún chân định phóng mình vào giữa làn khí độc Nhưng lão hành khất đã nhanh tay dùng chỉ phong Điểm chính xác vào những huyệt đạo của nàng Tiểu Yến bất tỉnh trong tay Vị tổ thúc nhân tử ấy Đầu cô khắt cái buồn rầu, Vác người điệt nữ lên vai Tần ngần trong giây lát Lão bèn cất từng bước nặng nề Trước khi bỏ đi Lão ăn mày còn ngoảnh đầu nhìn lại hướng tuyệt cốc Thở dài và lẩm bẩm: Vĩnh biệt tiểu cô nhi. Phần thứ 41 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu Qua giọng đọc viên linh Đến đây là kết thúc